Từ năm 1865, đại tướng Johnston cùng số tàn quân kiệt quệ đầu hàng Sherman ở miền Bắc Carolina và chiến tranh chấm dứt. Nhưng mãi tới hai tuần sau, Tara mới hay tin. Lúc đó đang vào giữa vụ cày mùa xuân, Tara bắt đầu gieo giống bông giải và hoa màu phụ do Port mua từ Macon về. Port tự cho có công lớn khi đem về nguyên dạng một xe đầy hàng giải hộp giống, gà vịt thịt muối, thịt heo tươi và bột. Ông ta luôn miệng kể lại những cảnh thoát hiểm trong gan tức, những con đường mòn những đoạn đường tắt và những hoang lộ trên đường tìm về ta ra luôn 5 tuần lễ bót vắng nhà Scarlett hết sức bồn chồn nhưng lúc bác về nhà nàng không trách mắng một lời bởi quá mừng vì thấy bót đã thành công và nhất là đã đem về được khá nhiều tiền dư nàng cũng không hỏi tại sao bốt chỉ bỏ ra một ít tiền mà có thể mua về được thật nhiều gà dịch và thực phẩm như vậy đã có khá đủ thực phẩm mọi người ở Tara bắt đầu biến cải đời sống trở lại mức bình thường ai cũng làm việc và phải làm nhiều việc những gốc bông dải khô héo cũng mùa qua được nhổ đi để gieo giống mới còn có ngựa Không quen việc kéo cày, cũng phải nai lưng làm việc, tuy chậm chạp. Ngoài vườn cỏ được nhổ bỏ đi để trồng rau đậu, phải đi đúng củi, làm lại các chuồng gia súc, và còn hàng dặm rào đã bị quân giang kỳ phá tan hoang. Cần dựng lại. Bốt, mỗi ngày hai ba lần phải vào rừng thăm bẫy, và ra sông móc mội lại cho hàng câu cắm. Phải dọn giường quét dọn nhà cửa, phải nấu nướng, phải cho gà dịch. Ăn và lượm trứng, con bò cái cần phải được giác sữa mỗi ngày, phải dắt nó vào gần đầm lầy ăn cỏ và canh chừng suốt ngày để phòng quân gian kỳ hoặc người của Frank Kennedy có thể quay lại. Ngay thằng Wade cũng có nhiệm vụ riêng, mỗi sáng nó trịnh trọng mang thúng ra khỏi nhà, rồi đi lượm cành cây khô và rơm rạ về nhóm lửa. Những người đầu tiên trong hạt được suốt ngủ là anh em Fontaine Và chính họ cũng là người báo tin bại trận Alex đi bộ, anh ta vẫn còn giữ được đôi giày ống Còn Tony chân không, ngồi vắt dẻo trên lưng con la cũng không có yên cương Trong gia đình Tony là kẻ lúc nào cũng tìm được lối sống an nhàng hơn anh em Sau 4 năm giải nắng dầm mưa, họ đã đen sậm đi Và bộ râu không cạo gọt xồm xoam Khiến khó nhận ra Trên đường về Mimosa Họ chỉ ghé lại Tara một chút Để hôn mấy cô gái Và cho biết vài tin tức Quanh chuyện quy hàng Họ nói Đã chấm dứt tất cả rồi Mọi việc đều trôi qua hết Nhưng hình như họ không cần Hay đúng hơn Là không muốn nhắc tới chuyện đó Họ chỉ nóng lòng muốn biết một điều Đó là đồn điện Mimosa có bị đốt hay không trên đường về họ đã thấy nhà cửa của thân hữu đều hoàn toàn cháy rụi và không còn hiếp vọng gì nhà họ vẫn yên lành hai anh em thở vào nhẹ nhõm dẹp vỗ đùi cười giòn giả khi hay tin nhà họ còn nguyên và nhất là khi Scarlet kể lại cảnh Sully phóng ngựa như giông như gió và nhảy rào tuyệt hảo thế nào Lúc đến báo tin quân gian kỳ tới, Tony nói: "Con nhỏ đó can đảm lắm, nhưng rủi cho nó là thằng roi chết rồi. Scarlett, còn thuốc lá để nhai không?" "Chỉ còn thuốc hút thôi, ba tôi hút bằng ống điếu làm bằng lõi bắp." "Tôi thì chưa đến nỗi tệ như vậy, nhưng cũng tới lúc rồi đó." Alex bỗng ngập ngừng hỏi: "Dimitri Monroe khỏe không?" "Ô khỏe." Cô ấy đang ở với bà cô ở Fayetteville, nhà ở Lovejoy đã cháy rồi, còn gia đình thì ở Macon. Nó muốn hỏi là... Là Dimitri đã lấy một ông đại tá dũng cảm nào trong lực lượng dân quân chưa? Tony sen vào chế nhạo làm Alex trừng mắt lên, nhưng Scarlett đã vui vẻ nói. Chưa lấy chồng đâu. Alex buồn rầu. Có lẽ như thế cũng yên. Mẹ kiếp. Xin lỗi Scarlett, nhưng làm sao có thể đi hỏi cưới một cô gái khi mình chẳng còn một tên hắc nô, -no, không còn gia súc, và túi cũng trống không? Anh biết mà, Dimity đâu có quan tâm điều đó. Mẹ kiếp. y xin lỗi lần nữa nha. Tôi phải ráng bỏ cái thói chữ thề. Nếu không, chắc là bà ngoại sẽ cho ăn đòn mất. Tôi không thể yêu cầu một cô gái lấy một tin kiết xác Có lẽ Dimity không quan tâm, nhưng tôi thì không được. Trong lúc Scarlett nói chuyện với hai anh em Fontaine ngoài hiên, Melanie, Suellen và Karen lặng lặng quay vào nhà ngay khi biết tin đầu hàng. Lúc hai anh em Fontaine đi rồi, Scarlett quay vào, nghe có tiếng nước nở trong thư phòng của Ellen. Tất cả đã chấm dứt giấc mộng đẹp họ từng ôm ấp cái chủ nghĩa đã mang đi bạn bè, người yêu chồng con của họ và gieo tan tóc vào cho gia đình họ đã cáo chung cái chính nghĩa mà họ tưởng cướp dẫn như núi đá đã sụp đổ rồi nhưng đối với Scarlett nàng không thể nhỏ được một giọt nước mắt nào lúc nghe tin bại trận nàng đã thầm nói tạ ơn chúa Bây giờ khỏi sợ họ bắt con bò cái nữa, không còn lo lắng cho con ngựa. Bây giờ có thể đem muỗng nẻ bằng bạc dưới giếng lên. Bây giờ không còn lo ngại mỗi khi đi kiếm ăn lòng vòng trong hạt. Xuân sướng quá, không bao giờ còn giật mình thon thoát vì tiếng gió ngựa. Không bao giờ còn phải choan tỉnh giữa khuya để nín thở. Nghe ngóng coi, có phải mình đang mơ hay quả thật có tiếng chân ngựa ngoài sân và có cái giọng quê mùa của những tên chỉ huy dân kỳ không và trên hết vẫn là một điều Tara còn nguyên diện và ác mộng đã không biến thành sự thật cái chính nghĩa của xứ sở nàng đã bị tiêu diệt nhưng đối với nàng hòa bình vẫn hơn vì chiến tranh chỉ là một hành động điên cuồng Scarlett chưa bao giờ thấy phấn khích khi nhìn lá cờ liên bang miền nam tung bay và cũng chưa bao giờ thấy xúc động Khi nghe hát bản DCA, tất cả đều chấm dứt, chấm dứt thật sự, nhưng không phải vì vậy mà nàng phải lăn ra khóc. Tất cả đã chấm dứt, trần giặc có vẻ như sẵn sàng kéo dài vô tận, trần giặc thay đổi hẳn con người nàng đã cáo chung. Bây giờ nàng có thể điềm nhiên nhìn về dĩ vãng, nhìn về cô Scarlett kiều diễm ngày xưa với đôi giày bằng da Maroc với những lọn tóc ống ả và tự hỏi đã có lần mình như vậy sao Scarlett O'Hara hoa khôi của Hà Clayton dưới tay có hàng trăm kẻ hát nô để sai bảo tài sản của Tara như bức tượng đồng dựng sau lưng và mẹ cha lúc nào cũng cưng chiều cô Scarlett lúc nào cũng lơ đảng bất cần và chưa bao giờ bị ai làm trái ý trừ Ashley Tại một nơi nào đó trên con đường dài quanh co xuyên qua bốn năm tối ám vừa qua người con gái mang vũ hài đã biến mất nhường chỗ cho một thiếu phụ mắt xanh biếc đang ngồi đếm từng xu và bên mình lúc nào cũng có những công việc nặng nhọc đợi chờ. Một thiếu phụ chẳng còn giữ lại được gì trong sự sụp đổ vừa qua ngoại trừ mảnh đất đỏ vững bền nơi nàng đang sống. Lúc nãy Khi đứng ở tiền sảnh nghe tiếng khóc của chị chồng và mấy đứa em, đầu óc nàng chỉ bận rộn sắp đặt mọi việc cho những ngày sắp tới. Mình sẽ trồng thêm bông, thêm nhiều và nhiều nữa. Ngày mai sẽ cho đi Macon mua thêm hộp giống. Từ đây quân Giang Kỳ không còn đốt bông giải của mình và quân mình không còn truy thu nó. Sung sướng quá, mùa thu tới mình sẽ có cả núi bông giải. Scarlett vào phòng làm việc. Không đếm xỉa tới mấy cô gái đang khóc thang trên trường kỷ, nàng ngồi quay vào bàn viết và cầm cây viết lông lên, tính toán việc mua hộp giống, làm sao cho vừa với số tiền còn lại. Chiến tranh đã chấm dứt. Scarlett bỗng đặt viết xuống bàn. Chiến tranh chấm dứt. Và Ashley. Nếu Ashley còn sống, thì bây giờ chắc đang ở trên đường về. Nàng băng khoăn, chẳng biết Melanie có nghĩ vậy không mà lại cứ ngồi khóc lóc cho cái chính nghĩa dòng yểu kia hoài. Thế nào mình cũng nhận được thư chàng. Mà không, bây giờ làm gì có thư, nhưng sớm muộn gì cũng... Ồ, thế nào chàng cũng có cách báo tin cho mình hay mà. Nhưng tuần này qua tuần khác, chẳng có tin tức gì của Ashley. Sở bưu điện miền Nam chỉ làm việc cầm chừng và trong những vùng quê hẻo lánh thì chẳng còn một bưu trạm nào nữa cả. Thỉnh thoảng, có người từ Atlanta về ghé cho hay cô Petty khẩn khoản yêu cầu nàng và Melanie trở về ở với cô. Nhưng tin tức về Ashley thì vẫn bật tâm. Những ngày sau cuộc đầu hàng Giữa Suellen và Scarlett bỗng nảy sinh một ác cảm ngấm ngầm. Suellen nóng lòng giếm bạn bè trong hạt sau nhiều năm sống cô đơn và thiếu vắng những dịp hội họp vui tươi. Nhưng Scarlett thì thật tàn nhẫn, nàng nói thẳng. Con ngựa chỉ được dùng trong công việc, nó phải vào rừng chở củi về, phải kéo cày và bốt còn cần nó để đi kiếm đồ ăn. Chủ nhật phải cho nó nghỉ ngơi chứ muốn thăm ai thì cứ đi bộ đi nhưng Scarlett chỉ mới nói có một nửa sự thật nàng dành con ngựa để đi thăm diến nhiều nơi sau ngày quy hàng và khi gặp lại bạn bè và các đồn điền quen cũ nàng lại thấy tinh thần xuống dốc hơn nhà Sally thường bạo dạng đi xa đồn điền Fontaine có vẻ dễ thở nhất so với những tình cảnh bi thảm của các đồn điền lân cận Lão bác sĩ Fontaine đã bình phục đôi chút sau khi mất một cánh tay. Alex và Tony bắt đầu tập cầm cày cầm cuốc. Scarlett vừa tới, hai nem nghiêng người qua rào bắt tay nàng và chế nhạo cái xe bò cũ kỹ với nụ cười chua xót như chính mình chế nhạo mình. Scarlett hỏi mua một ít hộp giống bắp, rồi cả ba bắt đầu quay sang bàn tán về chuyện đồng án. Nhà Fontaine còn 12 con gà, hai con bò cái, 5 con heo và một con la mang về hôm suốt ngủ. Một con heo vừa lăn ra chết, hai anh em đang lo ngại mấy con còn lại có thể bị chết lây. Nghe những lời bàn về heo gà của hai cậu thanh niên Phong Lưu bảnh bao ngày trước, chỉ đáng đo có chuyện làm sao thắt cà vạt cho đúng mốt. Scarlett bỗng bật cười chua xót, cũng không kém cái chua xót của hai anh em Fontaine hồi nãy. Đồn điền Mimosa đón tiếp nàng niềm nở. Họ nhất định cho không hộp giống chứ không chịu bán. Họ giận dỗi khi nàng đặt một tờ giấy bạc xanh lên bàn. Họ quyết liệt từ chối. Scarlett cầm gói hộp bắp và lén dúi tiền vào tay Sally. Sally bây giờ thật khác với cô gái 8 tháng trước. Khi nàng gặp, lúc vừa về tới Tara. Lúc đó cô ta trông xanh sao và buồn thảm nhưng vẫn còn phản phất đôi chút hăng hái bây giờ cô ta hoàn toàn trống rỗng cuộc đầu hàng của quân đội liên bang làm như đáp dùi lấp luôn hy vọng cuối cùng của người con gái đó cầm tờ giấy bạc Sally thì thầm Scarlett chúng ta làm như vậy có ích lợi gì gây chiến làm chi ôi tôi nghiệp rồi tôi nghiệp con tôi tôi cũng không biết tại sao lại phải đánh nhau Và cũng không cần tìm hiểu Không bao giờ tôi quan tâm tới chiến tranh Chiến tranh là chuyện riêng của đàn ông Tôi chỉ nghĩ tới chuyện duy nhất là Làm sao được mùa bông giải Chỉ cần lấy tiền sắm cho bé Roy cái áo đi Không ai biết đâu Tôi thấy thằng bé thiếu áo đó Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của Alex và Tony Anh em Fontaine đưa Scarlett ra xe và đỡ nàng lên xe Dù quần áo sách rưới, họ vẫn không quên lịch sự, vẫn vui vẻ đúng với cái vui vẻ vô tư lự của dòng họ Fontaine Rồi Mimosa Scarlett bất giác rùng mình khi nhớ lại tình trạng bần cùng của gia đình họ, dù chính nàng cũng đã quá mệt mỏi vì cái nghèo đói của mình rồi Sung sướng làm sao khi con người không còn phải lo kiếm ăn từng bữa một Đến Pine Bloom, Scarlett gặp lại Kate Calvert Lúc bước lên những bậc thềm của ngôi nhà cổ kính nơi nàng đã từng dự nhiều đêm khiêu vũ trong những ngày hạnh phúc xa xưa Scarlett nhìn đâm đâm vào gương mặt như người sắp chết của Kate đang ho khúc khắc nhưng vừa nhìn thấy Scarlett mặt anh sáng hẳn lên chỉ là biến chứng của cảm lạnh thôi mà Kate vừa nói vừa gượng dậy để chào nàng anh cho biết thêm đó là gì cứ phải thường nằm ngủ dưới mưa nhưng rồi cũng sắp khỏi và anh sẽ tiếp tay làm lụng với người nhà. Nghe tiếng khách, Kathleen Convert bước ra, bắt gặp ánh mắt của cô, Scarlett hiểu ngay tình hình nhà họ và tim nàng xe lại. Kate chưa biết gì, nhưng Kathleen đã biết rõ thực trạng. Pied Blum trông tiêu điều gì có dạy và thông con đã bắt đầu bén rễ khắp đồng, còn danh nhà thì siêu dẹo, đồ đạc bừa bãi. Người Kathleen hốc hát xanh sao. Hai anh em cùng bà mẹ kế người văn kỳ sống dưới nhà lặng lẽ dị thường. Scarlett vốn ghét cay ghét đắng hiêu tên cũng như tên quản gia Jonas Warkerson của gia đình nàng. Bây giờ nàng lại càng ghét hắn nhiều hơn khi hắn ra chào hỏi nàng với tư cách của một kẻ ngang hàng. Vừa liếc nhìn Kathleen bà Khanh vẹt vừa nói. Ông Hilton thật tử tế nên không nỡ bỏ chúng tôi giữa hoàn cảnh khó khăn này. Chắc cháu có nghe Hilton đã hai lần cứu thoát cả nhà chúng tôi khỏi Tây Sơ Tôi không biết phải làm sao nếu không có Hilton trong khi cả nhà đã hết tiền và Kate. Kate đó bừng mặt, còn Kathleen sụp mắt. Scarlett biết hai anh em họ rất khổ tâm khi phải bắt buộc chịu ơn người quản gia giang kỳ. Bà Khanh về gần như muốn khóc. Bà biết mình lại vừa lầm lỗi Dù đã sống ở sọt Georgia luôn 20 năm Bà vẫn không làm sao khéo léo hơn Vì chẳng bao giờ bà hiểu nổi tâm ý của người miền Nam Bà không biết phải nói chuyện với mấy đứa con ghẻ như thế nào Trong khi chúng vẫn luôn luôn lễ phép với bà Bà tự hứa là sẽ mang mấy đứa con riêng về miền Bắc Rồi bỏ những người ngoại xứ khó hiểu và ương ảnh ở đây Sau hai cuộc diễn thăm đó Scarlett không còn muốn tới nhà Tallerton nữa. Bây giờ, bốn cậu con trai trong gia đình đã chết, ngồi biệt thự đã cháy rụi, nên cả gia đình phải chen chút dưới mái nhà của viên quản gia. Scarlett không muốn, nhưng Karen và Suelen cứ nài nỉ luôn miệng, còn Melanie thì bảo nên qua thăm hỏi ông Tallerton vừa suốt ngủ. Thế là một sáng chủ nhật, cả bốn cô cùng lên đường. Lúc cho ngựa chạy về phía khu nhà đổ nát, họ thấy Patrice Tarlerton mặc bộ đồ kỵ mã cũ rách, tay cầm roi ngựa, ngồi dắt dẻo trên bờ rào của chuồng ngựa ngày xưa. Sau lưng là anh chàng da đen nhỏ người, chân dòng kiền. Hắn là người huấn luyện ngựa cho bà. Cả hai đều đang nhìn vào khoảng không, câu có. Cái chuồng ngựa vĩ đại ngày trước, giờ chỉ võn dẹn có một con la. Do ông Teleten cưỡi về sau cuộc đầu hàng Vừa leo xuống hàng rào Bà Teleten nói ngay Bác chẳng biết phải làm gì cả Mấy cục cưng đó đã bỏ bác rồi Nếu là người lạ Chắc là khi nghe câu đó Sẽ cho rằng bà than tiếc Bốn đứa con trai tử trận Nhưng mấy cô gái ở Tara thì hiểu rõ Bà muốn nói về bầy ngựa yêu quý đã mất đi Mấy con ngựa quý đều chết hết. Tội nghiệp cái con Nelly. Phải chi, còn lại một mình con Nelly cũng được đi. Các cháu coi, chỉ còn một con la ôn dịch đó thôi. Đúng là nhục nhã cho bầy ngựa nòi, đành chịu để cho một con la không ra gì chiếm chỗ. La là loài thú lai căng, phản thiên nhiên. Đáng lẽ phải cấm nuôi chúng Jim Tarleton từ trong nhà của người quán gia bước ra hôn các cô gái. Thật khó mà nhận ra ông qua bộ râu xồm xoàm. Theo sau ông là bốn cô con gái quần áo bạc phết và hơn một chục con chó săn lông đen hay nâu sậm. Cái không khí gượng gạo của gia đình Tarleton làm Scarlett lạnh người hơn sự chua xót của gia đình fonten hay sự im liềm ghê rợn ở Pine Bloom. Gia đình Talaton khẩn khoảng mời bọn Scarlett ở lại dùng bữa trưa. Họ bảo đã lâu, chẳng có khách tới thăm và họ muốn nghe các cô cho biết một vài tin tức bên ngoài. Scarlett muốn từ chối vì ừ. sợ cái không khí ở đây sẽ làm nàng ngọt thở. Nhưng Melanie và hai cô em nàng nhất định đòi ở lại lâu hơn. Bữa ăn trưa chỉ gồm vài miếng thịt lát với đậu khô. vừa ăn Mọi người vừa vui vẻ, cười đùa. Mấy chị em Taliton kể lại những phương cách cùng quẩn mà họ đã áp dụng để tìm giải mây áo, coi đó là mối chuyện thú vị nhất đời. Medani cũng phụ hòa, kể lại những việc làm cực nhọc ở Tara và nói nhiều đến nỗi Scarlett ngạc nhiên bởi vì riêng nàng không làm sao mở miệng được. gian phòng như rộng hẳn ra vì thiếu bốn anh em Taliton, thiếu tiếng cười đùa thiếu gián điệu ổi oải và thiếu mùi khói thuốc của họ suốt bữa ăn Karen thật ít nói nhưng khi vừa ăn xong cô bé chợt tới bên cạnh bà Teleton thì thầm một câu gì đó bà Teleton chợt biến sắc nụ cười chưa tròn môi chợt ngừng lại bà quàng tay qua người Karen rồi cả hai cùng ra khỏi phòng Scarlett nán lại một chút rồi cũng bước theo nàng thấy hai người băng qua giường ra nghĩa địa gia đình à bây giờ thì nàng không thể nào quay trở lại Karen đã nói gì mà bà Teleten lại dắt nó ra mộ các con trong khi phải khói nhọc lắm bà mới có thể gượng vui trong khu nghĩa trang nằm dưới những tàn bách hương âm tùm nàng thấy hai tấm bia mộ cẩm thạch mới tinh mới đến nỗi nước mưa chưa làm dính một vết bùng đỏ nào Bà Talaton hãnh diện, mới mua tuần trước, chính ông Talaton đánh xe đi maker lấy về. Bia mộ, chắc chắn là phải tốn thật nhiều tiền. Bỗng nhiên Scarlett thấy không còn thương cảm cho gia đình Talaton như lúc nãy. Những kẻ đã dám phun phí tiền bạc để mua bia mộ trong lúc thực phẩm quý như vàng và khó kiếm ra. Quá thật không đáng được xót thương, trên bia lại có nhiều hàng chữ, càng khắc nhiều hàng chữ càng tốn tiền, gia đình này điên hết rồi sao? Đáp vậy, họ còn phải tốn rất nhiều tiền để đem xác ba đứa con về, riêng Boyd thì đã mất xác, không có tin tức gì về anh ta cả. Giữa hai ngôi mộ của Brent và Stuart có một tấm bia mang dòng chữ Dễ thương và linh hoạt khi còn sống Không hề rời nhau trong lúc chết Tấm bia còn lại giữa mộ Boyd và Tom Có ghi một câu gì bằng tiếng Latin Bắt đầu bằng chữ DUNSERED Làm Scarlet không hiểu gì cả Nàng luôn luôn tìm cách trốn những giờ học tiếng Latin Khi còn ở nữ học viện Fayetteville Chú thích Câu bằng tiếng Latin có nghĩa là đẹp đẽ và vinh quang Cho kẻ bỏ mình vì tổ quốc. Hết chú thích. Dốc túi tiền để mua bia mộ. Tại sao lại ngớ ngẩn đến thế? Scarlett xót xa như họ đã phun phí chính tiền bạc của mình. Macarena long lanh một cách kỳ dị. Cô chỉ tấm bia đầu tiên. Cháu thấy tấm bia này dễ thương nhất. Dĩ nhiên, cái gì liên quan đến ý trung nhân của nàng đều dễ thương hết cả. Phải, bác cũng nghĩ vậy, hai đứa nó gần như tử trận cùng một lúc, Stuart chết trước, Brent chụp lá cờ của anh nói vừa buông xuống thì chết theo. Trên đường về Tara, Scarlett thừ người, nghĩ tới những nơi vừa ghé thăm. Nàng nhớ lại cảnh sắc huy hoàng của Clayton ngày xưa, lúc khách khứa còn tấp nập tại các biệt thự lớn. Tiền bạc còn dồ dào, hát nô còn đông nghẹt trong nhà và những cánh đồng bông dải nằm phơi mình rực rỡ. Scarlet chợt rùng mình khi nhìn những khu rừng xung quanh. Trong năm tới là đồng ruộng sẽ biến thành rừng thông không còn bọn hát nô đành chịu bó tay. Không ai có thể quán xuyến được một đồn điền lớn mà không nhờ bàn tay của hắc nô Những cánh đồng sẽ biến thành rừng. Không ai có thể trồng nhiều bông được nữa và mình sẽ làm gì đây? Nông gia sẽ ra sao? Dân thành phố còn có cách xoay sở. Nhưng dân trồng trọt như mình sẽ phải lùi về 100 năm trước. Cái thời những kẻ khẩn hoang chỉ có một căn trò nho nhỏ và dài sao đất để canh tác với hai bàn tay trắng. Không, Tara không thể nào như vậy được. Không bao giờ dù mình phải tự tay cầm cày. Tất cả vùng này hoặc cái tiểu bang này có thể biến thành rừng mặt họ, nhưng ta ra thì không. Mình đâu có phí tiền cho những tấm bi mộ hoặc bỏ thị giờ để than khóc thảm thương cảnh do chiến tranh gây ra. Mình sẽ tìm ra lối thoát, mình sẽ tìm được lối thoát nếu vẫn còn có đàn ông. Mất bọn hát nô cũng không đến nỗi nào. Mất những người đàn ông, những thanh niên mới là đáng sợ. Scott chợt nhớ tới bốn anh em Taliton, Troy Fontaine, Rayford Canvac, anh em rồi và những thanh niên ở Fayetteville, ở Ternesboro, những người nàng đã đọc thấy tên trong danh sách tổn thất. Phải chi còn sót lại một người nào đó, chính mình sẽ tìm thấy lối thoát ngay. Bỗng một ý nghĩ hiện ra, nếu nàng muốn tái giá... Dĩ nhiên là không bao giờ nàng muốn tái giá. Một lần lấy chồng cũng đã quá ê chề. Hơn nữa, người đàn ông duy nhất mà nàng mong ước là Ashley thì cũng đã có vợ. Nhưng cứ cho là mình muốn tái giá đi thì mình sẽ lấy ai? Scarlett bỗng hoảng sợ với chính ý tưởng của mình. Melly, rồi những thiếu nữ miền Nam sẽ ra sao? Em nói vậy nghĩa là gì, Scarlett? Có gì đâu, chuyện gì sẽ tới với họ, đâu còn ai sống sót để lấy họ. Tại sao vậy, Mellie? Thanh niên đã chết hết rồi, không lẽ hàng ngàn người phải biến thành gái già hay sao? Dạ, cũng sẽ không bao giờ có thêm trẻ con. Melanie tiếp lời, đối với cô đó mới là chuyện quan trọng nhất. Hiện nhiên ý nghĩ của Scarlett không mới mẻ gì với Suellen, nhưng vừa nghe nói tới cô bật khóc. Từ sau lễ Giáng sinh tới nay, Suellen chẳng nhận được tin tức nào của Frank Kennedy. Cô không biết là tại đường bưu điện bị gián đoạn hay là Frank đã quên mình rồi, hoặc có lẽ Frank đã chết trong những ngày sau cùng của cuộc chiến. Chúa ơi, mày đừng có khóc có được không Suellen? Chị không có quyền nói vậy, vì chị đã có chồng, có con và ai cũng biết chị sẵn có nhiều người gắm ghé. Còn tôi thì sao đây? Tôi biết chị có ác ý với tôi, chỉ muốn trù cho tôi trở thành gái già mà. Cầm miệng đi, mày biết tao ghét mấy người hệ động một chút là khóc sướt mướt Mày biết rõ lão râu đỏ Frank có chết chóc gì đâu, và tao chắc chắn là lão ta sẽ quay về hỏi cưới mày mà. Nhưng theo tao, thả chết già còn hơn là lấy một người như lão ta. Thế là Swellen nín bặt, Karen lơ đảng, vút ve, an ủi chị. Cô bé đang hồi tưởng chuyện ba năm trước, nhớ lại những lần cưỡi ngựa dạo chơi với brand Tallerton. Mắt Karen như lên hoặc hẳn lên, Melanie buồn bã. Phải, miền Nam sẽ ra sao? Khi những thanh niên ưu tú của chúng ta không còn nữa, chúng ta cần lòng can đảm Ý chí cương quyết và bộ óc của họ. Scarlett, mình phải dạy dỗ cho con mình cách nào để chúng thay thế những người dũng cảm đó. Karen dịu dàng. Chẳng bao giờ còn có được những người như họ nữa. Không còn ai có thể thay họ được. Đường về tiếp tục trong im lặng. Một ngày sau đó không lâu, Kathleen khanh vẹt tới Tara lúc mặt trời sắp lặn, nàng cưới một con la què quạt, cả chủ lẫn giật đều có vẻ bi thảm lạ lùng. Kathleen mặc một cái áo bằng vải thô dệt ở nhà, đội nón rộng dành với một đoạn dây thừng làm quai, nàng ngừng trước cửa nhưng không leo xuống. Scarlett và Melanie đang ngắm cảnh mặt trời lặn, dội bước xuống thềm chào hỏi. Kathleen gầy guộc và xanh sao hơn lần Scarlett gặp tại nhà riêng. Kathleen nói, Cám ơn các chị, tôi không xuống đâu, tôi chỉ tới báo tin là tôi sắp lấy chồng. Cái gì? Lấy ai? Ồ, oh, tuyệt quá Katy. chừng nào cưới vậy? Ngày mai, Kathleen trả lời thật bình tĩnh, nhưng giọng nàng ẩn chứa một cái gì đó. Khiến Scarlett và Melanie không cười được nữa. Tôi tới cho các chị hay là ngày mai tôi lấy chồng. Hôn lễ sẽ cử hành ở Trinetsboro và tôi cũng không mời người nào đi dự Hai người im lặng, bối rối nhìn Kathleen, bỗng Melanie hỏi. Một người quen, phải không em? <cười> Kathleen cọc lốc Quen. Ông Hilton. Hilton hả? Phải, Hilton, người quản gia của chúng ta. Scarlett ngẹn ngào, đột nhiên Kathleen nhìn chồng chọc Melanie, giọng nói gần như hung tợn. Nếu chị khóc, Mellie, tôi không chịu đựng thêm nổi nữa đâu, tôi sẽ chết ngay tại đây đó. Melanie không nói nhưng đưa tay mần mê đôi dép của Kathleen trên bàn đạp. Cũng đừng đụng vào tôi, tôi cũng không chịu được. Melanie bỏ tay xuống nhưng vẫn không nhìn lên. Thôi được, tôi phải đi ngay. Tôi tới đây, chỉ cho các chị hay tin thôi. Scarlett cố tìm một vài lời để phá tan sự im lặng bao trùm. Còn Kate thế nào? Ảnh đang chết từ từ. Tôi sẽ cố tìm cho ảnh một cái chết thoải mái và an nhàng hơn khỏi phải lo nghĩ tới tương lai của tôi. Ngày mai, Bà mẹ kế của tôi sẽ dẫn mấy đứa con đi Bắc Mỹ. Thôi, tôi về đây. Nhìn lên ánh mắt quả quyết nhưng vô hồn của Kathleen, mắt Melanie ước sủng, nàng thông cảm tình cảnh của Kathleen. Trong khi đó, Kathleen cố gượng cười, cái cười méo máu của một đứa bé, cố dặn cho khỏi khóc. Riêng Scarlett thì vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cái tin Kathleen Convert sắp lấy một tên quản gia. Kathleen, con gái của một điền chủ giàu có. Kathleen là thiếu nữ có nhiều người si mê nhất trong hạt Clayton, chỉ đứng sau Scarlet. Kathleen cúi xuống và Melanie nhón gót lên. Họ hôn nhau. Rồi người con gái sắp lấy chồng trong tuổi nhục, giật cương thật mạnh. Con la già nua cất bước. Melanie nhìn theo, nước mắt lăn dài trên má. Scarlett cũng thẩn thờ nhìn theo hình bóng người bạn xa dần. Mellie, nó có điên không? Chị biết làm sao Kathleen có thể yêu tên quản gia của nó được. Yêu hả? Ô oh, Scarlett, đừng nên nói tới cái tiếng ghê rợn đó. Tội nghiệp Kathleen, tội nghiệp cho Kate. Dĩ nhiên không ai có thể sung sướng khi phải làm vợ một gã da trắng vào hàng ti tiện như thế. Nhưng một cô gái đơn độc làm sao có thể quán xuyến cả một cái đồn điền to lớn? Kathleen cần phải lấy chồng để có người gánh giác thay nàng. Melly, đúng như tôi nói, bây giờ các cô gái không còn tự ý lựa chọn người chồng nữa. Họ phải lấy đại, bất cứ người nào. Ồ, nhưng mà họ đâu cần hấp tấp như vậy. Làm gái già thì có gì xấu hổ đâu. Cô Piti đó thì sao? Ôi! Thà chị nhìn Kathleen chết còn ít đau lòng hơn, chắc chắn Kid cũng nghĩ như chị, dòng họ Kanevert đã đổ nát rồi, em tưởng tượng những đứa con của Kathy sẽ ra sao. Nè, Scarlett, em cho post thắng ngựa đuổi gấp theo Kathy, bảo nó về sống với mình đi. Chúa ơi!" Scarlett kêu lên, nàng giận cái lối mời đón kẻ khác vào nhà của Melanie. Scarlett không bao giờ dám nghĩ tới chuyện phải nuôi thêm một miệng ăn nào nữa. Nàng muốn nói thẳng ra, nhưng trên mặt Melanie có cái gì khiến nàng đổi ý và dịu dọng. Cathy không chịu đâu. Melly, chị biết nó rất tự ái, nó sẽ nghĩ là chúng ta thi ơn cho nó. Ừ, em nói đúng đó. Đúng lắm. Melanie lầm bầm như người ngây dại. Mắt vẫn không rời đám mây bụi xa dần trên con đường đỏ. Scarlett nghĩ, Chị đã sống với tôi nhiều tháng rồi. Chị không hề nghĩ tới chuyện đang sống nhờ người khác. Chắc chị không bao giờ nghĩ thế. Chị không phải là hạ người bị chiến tranh thay đổi tâm tính. Chị cứ làm như mình vẫn còn giàu có và dồi dào lương thực lắm. Chắc rồi, Tôi không khỏi phải gánh giác chị suốt đời. Nhưng còn Kathleen thì không.